Xin chào mọi người, nhà Liễu Chuyện có đặc sản của tỉnh Bắc Giang, đó là mì gạo chỗ lục ngạn. Và đặc biệt là loại mì này là nhà Liễu Chuyện đặt làm riêng, tuyệt đối không sử dụng hàn the, không sử dụng chất bảo quản, được sản xuất 100% từ gạo tẻ ngon nguyên chất và nước sạch. Vì vậy, ai muốn thưởng thức đặc sản mì gạo chỗ lục ngạn Bắc Giang thì hãy liên hệ nhà Liễu Chuyện nhé! Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 90 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khắc khắc khắc, thằng nhãi, đây là do mày ép tao đấy. Muốn chết thì tất cả cùng chết đi. Gào, gào. Cái gì? Nghe thấy giọng nói âm u đáng sợ này, sắc mặt chu Thiên Vân trở nên nặng nề, Đồng thời, anh ta dẫm mạnh xuống mặt đất Một tiếng ầm lớn vang lên Anh ta định đi vào lòng đất Để tìm hiểu kỹ tình hình Nhưng đúng lúc này Cả hòn đảo dường như sắp nổ tung từ bên trong Chu Thiên Vân không kịp nhảy vào Mặt đất đã sụp nứt Nên anh ta liền nhảy dựng lên Cơ thể anh ta vọt lên Rồi hòa vào hư không Dưới chỗ anh ta vừa đứng Xuất hiện một bàn tay khổng lồ Kích cỡ giống với cả cơ thể phương thủy Lúc bàn tay khổng lồ đó xuất hiện, cả hòn đảo nhanh chóng vỡ nát. Dù thiên vân đang đứng trong hư không, gần như có thể thấy rõ, hòn đảo vốn không hề nhỏ này, đang không ngừng sụp đổ. Cứ như là có một luồng sức mạnh nào đó đang điên cuồng bộc phát vậy. Cả hòn đảo điên cuồng chìm xuống. Nước biển bao quanh, không ngừng chảy tràn vào hòn đảo. Những vật thí nghiệm vừa may mắn thoát chết đều dốc sức chạy khỏi dòng nước biển đang ập đến. ở khu vực trong của hòn đảo là một không gian rộng vô cùng trong không gian này chất đầy các dụng cụ thí nghiệm nó cũng là một phòng thí nghiệm quy mô lớn trong đó còn có rất nhiều vật thí nghiệm nhưng lúc này những vật thí nghiệm đó và cả khoang thí nghiệm đều bị phương thụy nuốt chừng cơ thể ông ta không ngừng lớn ra trần minh chiết gần như là không có đường thoát hơn nữa quanh người phương thụy mọc ra vô số cánh tay xương tóm chặt lấy trần minh chiết Thằng nhãi, là tại mày làm hỏng chuyện tốt của tao Mày muốn giết tao hả? Mày có biết Tao đã ở đây suốt 20 năm Vì sinh tồn ở đây mà tao đã phải trả giá bao nhiêu không? Mày có biết Vì để có thể quay lại đất liền Tao đã đợi suốt bao nhiêu năm Giờ cuối cùng tao cũng có cơ hội này rồi Mày xem đi Với thành quả thí nghiệm bây giờ của tao Chỉ cần tao trở về tập đoàn Thiên Tùng Là chắc chắn Tao có thể tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất Đến lúc đó ta có thể thực hiện những điều ta mong muốn. Nhưng tất cả những thứ này đều là do mày. Vì mày mà tao không thể không tiêm thuốc biến dị gen mức cuối cùng mà tao vẫn chưa nghiên cứu thành công. Tất cả đều là do mày. Mày đã hủy hoại tao hoàn toàn rồi. Tao phải ăn mày để mày biến mất vĩnh viễn. Giọng nói nồng nặc sát ý còn có cả sự âm u đáng sợ. Hiển nhiên là phương thủy đã đi đến bờ vực của sự sụp đổ Ông ta đã hoàn toàn phát điên rồi Ông ta biết Thứ thuốc gen mình nghiên cứu ra vô cùng mạnh Ông ta hoàn toàn không thể thừa nhận được nó Trước đó Ông ta điên cuồng Nuốt các vật thí nghiệm Cơ thể không ngừng to ra Để duy trì sự cân bằng trong cơ thể Nhưng suy cho cùng Thì cơ thể ông ta cũng có giới hạn Ông ta biết Mình không còn nhiều thời gian nữa Nhưng lúc này Trần Minh Chiếc không nói gì Bởi những cái gai xương mọc ra từ bàn tay phương thụy. đã đâm thẳng vào cơ thể anh, điên cuồng hút đi sức mạnh trong cơ thể anh. Thế nên lúc này anh có thể cảm nhận được dường như có một sức mạnh đang thức tỉnh từng chút một trong cơ thể mình. Cảm giác đó cứ như là có ai đó đang từ từ gọi con vua sư tử đang say ngủ vậy, thậm chí dùng một miếng thịt tươi máu me đầm đìa để dụ dỗ nó. Phương Thụy này chính là tiến sĩ thông minh nhất thế giới. Chỉ có ta mới có thể nghiên cứu ra loại thuốc gen cuối cùng, không có tác dụng phụ, hoàn toàn phù hợp với cơ thể con người. Chỉ có ta mới có thể. Trần Minh chết có thể cảm nhận cả phòng thí nghiệm tràn ngập nước. Anh có thể cảm nhận được sức ép của dòng nước đến từ đáy biển. Giọng nói này hơi mơ hồ, nhưng bàn tay xương đang đâm vào cơ thể anh thì càng đâm sâu hơn, thậm chí xuyên thủng cả tim. Nhưng lúc này anh lại chẳng hề thấy đau. Ngược lại, anh vẫn có thể cảm nhận được phương thủy sắp tới cực hạn thông qua những cái xương đang không ngừng tiến sâu vào cơ thể mình. Quả nhiên, khi ông trời muốn hủy hoại một người nào đó, trước tiên sẽ khiến người đó trở nên điên cuồng. Cũng chính lúc này, anh cảm nhận được thuốc rèn trong cơ thể phương thủy đã bành trướng tới mức cực hạn. Cơ thể bây giờ của phương thủy hoàn toàn không chống đỡ được. Anh cũng đồng thời cảm thấy sự nguy hiểm trí mạng bởi anh bị sương dơ ra của phương thụy vây chặt. Nếu anh không nhanh chóng rời đi, thì khi cơ thể phương thụy nổ tung, anh không biết mình có thể chống đỡ lại sức mạnh khủng khiếp nhiều vậy hay không. Đồng thời, sắc mặt của chu thiền vân đang đứng lơ lửng trên không trung, vô cùng nặng nề Anh ta nhìn hòn đảo đã hoàn toàn biến mất bên dưới, những dụng cụ thí nghiệm nổi lành phần trên mặt nước, còn có những vật thí nghiệm đang điên cuồng trốn chạy. Nhưng ở nơi sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương mênh mông này, những vật thí nghiệm bình thường này hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Nhưng lúc này, Chu Thiên Vân đang chú ý vào một luồng sức mạnh khổng lồ đang không ngừng bộc phát. Chắc chắn, Trần Minh Chết đang bị nhốt trong nguồn sức mạnh khủng khiếp này, một khi sức mạnh này bùng nổ thì cho dù là mình có khả năng cũng bị nổ chết. Chu Thiên Vân lập tức không còn cá vẻ cả lơ phất phơi trước đó nữa, anh ta phất tay chiếc hồ lô sắt bên hông bay ra thoát cái đã không ngừng to ra chu thiên vân vất bạch dụng quang đã hôn mê lên hồ lô rồi vọt lên chìm vào nước biển lạnh lẽo chu thiên vân hoàn toàn không bị hạn chế khi ở dưới nước bởi anh ta là cao thủ cấp thần vừa bước một bước là đã đứng trên hòn đảo biệt lập vô danh vẫn đang không ngừng chìm xuống và không ngừng vỡ nát vòng xoáy nước cuộn trào dưới đáy biển điên cuồng ập đến chỗ anh ta Nhưng Chu Thiên Vân đứng trên vòng xoáy nước cuồn cuộn đó, không hề động đậy, anh ta nhắm chặt mắt, ý thức khổng lồ đã đi sâu vào cái lỗ lớn kia. âm uhm, không xong rồi. Trong thoáng chốc, Chu Thiên Vân không kịp xác định vị trí của Trần Minh Chết anh ta liền lao thẳng về phía luồng sức mạnh khổng lồ đang cuốn về phía anh ta. Sức mạnh khủng khiếp đó có thể nói là hoàn toàn vượt xa sức mạnh mà Chu Thiên Vân phát ra. Nhất thời, dòng nước xoáy cuồn cuộn dưới đáy biển không ngừng chảy vào cái lỗ, lại phun thẳng về phía phần trong của hòn đảo như núi lửa phun trào. Chu Thiên Vân vọt lên, người anh ta lao ra khỏi mặt nước nhiều viên đạn, rồi đứng trên cái hồ lô của mình. Trước mắt anh ta, một làn sóng lớn phải tầm trăm trượng bắn tung ra, làn sóng này bắn thẳng lên trời, còn mang theo cả lực sát thương khổng lồ, khiến những vật thí nghiệm đang tháo chạy kia bay thẳng lên. sức mạnh khổng lồ xé toạc những vật thí nghiệm này. Phạm vi trăm trưởng quanh hải vực này nổ sóng lớn cuồng bạo cuốn lên vô số sinh vật dưới đáy biển xé rách chúng ra khiến chúng chịu tai bay vạ gió. Đầy! Hồ lô bị luồng sức mạnh khổng lồ làm mất thăng bằng lắc lư mấy cái rồi bay tới nơi xa hơn. Chu Thiên Vân đứng trên hồ lô thế cảnh này thì sững sở. Trước đó anh ta hoàn toàn không ngờ nhân viên nghiên cứu trên hòn đảo này lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy thấy một vùng biển lớn đã nhuộm đầy máu đỏ, đôi mắt anh ta tràn đầy sự nặng nề và lo âu nếu chẳng Minh Chết bị ép thành bãi như này thì mình phải biết ăn nói thế nào với sếp tàng thiên chứ chủ thiên vân liền lóe lên hóa thành một tia chớp chìm vào ngọn sóng lớn cuộn cuộn đầy máu đỏ bởi sức mạnh khủng khiếp của làn sóng đó bùng nổ nên vùng biển này toàn là sóng lớn cuộn cuộn Chú Thiên Vân đứng trong ngọn sóng khủng khiếp đó tầm mắt toàn là màu đỏ máu hoàn toàn không thấy rõ cảnh trước mắt nữa mà Chú Thiên Vân không ngờ lúc anh ta chìm vào ngọn sóng đỏ máu xung quanh ngọn sóng này có những bảy tầm chục ngàn con cá mập người thấy mùi máu liền điên cuồng lao đến chết tiệt vào lúc này trong đại dương sâu thẳm đậm máu Chú Thiên Vân không ngừng chìm xuống xoáy nước dưới biển ngày càng sâu và mạnh hơn thêm cả áp suất không khí đáng sợ dưới đáy sâu nếu không phải vì chu thiên vân là một cao thủ cấp thần thì anh ta hoàn toàn không thể dễ dàng xuống đáy biển như vậy cuối cùng chu thiên vân đứng trên một dãy núi ngầm khổng lồ hiện giờ tầm mắt vẫn còn mờ mịt nhưng vì đã chìm dưới đáy biển mấy phút đồng hồ chu thiên vân đã thích nghi với ánh sáng u ám này trong nháy mắt chu thiên vân đã nhìn thấy một hang động cực lớn cách đó không xa ở bên cạnh còn có vài tấm gỗ cứng được đóng vào vẫn chưa bị thay đổi hoàn toàn. Chính là ở đây. Dù sao thì diện tích của đảo trước khi chìm xuống cũng không nhỏ, cho nên dù bị một sức mạnh kinh khủng phá hủy từ bên trong dưới biển cũng sẽ không biến mất một cách nhanh chóng. Ngay lập tức, bóng dáng của Chu Thiên Vân lóe lên rồi lao thẳng qua cái lỗ đen ngòm sặc mùi máu tanh kia. Hiện giờ, Chu Thiên Vân cực kỳ lo lắng. trong lòng anh ta đồng thời cũng khẩn cầu vô số lần trần minh chết nhất định phải còn sống nhưng chu thiên vân không ngờ sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy xuôi theo mùi máu đáng sợ kia bóng dáng của chu thiên vân nhanh chóng chìm xuống đồng thời anh ta còn cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh ở đây hình như ngoại trường mùi máu tanh khiến người ta cảm thấy buồn nôn còn có sự đáng sợ và áp lực phát ra từ biển sâu nhưng hiện tại Chu Thiên Vân hoàn toàn không có thời gian để ý những chuyện này. Anh ta nến thở, điên cuồng tìm kiếm hơi thở của Trần Minh Chết. Trước đó, khi đáy biển nổ thì anh ta đã cảm nhận rõ ràng được Trần Minh Chết đang ở bên trong không gian rộng lớn này. Thế nhưng khi Chu Thiên Vân chuẩn bị ra tay giải cứu Trần Minh Chết, một tiếng nổ lớn vang lên. Cũng chính vì vậy, Chu Thiên Vân sẽ rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Còn hiện tại sau khi phát nổ, ở đây dường như không còn bất cứ dấu hiệu của sự sống nào. Chu Thiên Vân không ngừng lang thang trong hang động nồng mùi máu tươi này, nhưng anh ta không hề phát hiện chút dấu vết nào của sự sống. Hơn nữa, khi Chu Thiên Vân muốn tìm lại một lần nữa, đột nhiên anh ta cảm nhận được vài sinh vật dưới đáy biển đang điên cuồng tiến lại gần với sát khí nồng đậm. Cám mập không lố. Sau khi suy nghĩ này xuất hiện, Chu Thiên Vân càng thêm buồn bực, cũng lúc đó trong lòng anh ta cũng cực kỳ phẫn nộ thậm chí còn có một sự tức giận kiềm nén trong lòng không thể giải tỏa đúng lúc này mấy con cá mập người được mùi máu nồng nặc nên lao về phía anh ta chu thiên vân lập tức hừ lạnh một tiếng khi thế lập tức tỏa ra xung quanh còn chủ động tấn công đấm nát đầu một con cá mập lúc này vang lên âm thanh con cá mập giết lên chu thiên vân đã đánh chết mấy con cá mập khổng lồ Cảm xúc lập tức dịu lại rất nhiều Cơ thể lại chìm xuống Anh ta tiếp tục tìm kiếm dấu vết Của Trần Minh Chết Nhưng ngay khi chu Thiên Vân Chìm xuống, anh ta lập tức cảm thấy Một luồng sát khí khổng lồ Đang điên cuồng xông về phía mình Anh ta lập tức cảm nhận được Xuyên nữa anh ta đã sợ chết khiếp Mặc dù nói là Hiện giờ có rất ít động vật Trong tự nhiên, có thể làm chu Thiên Vân Bị thương, ngay cả một nơi Đầy bí ẩn như biển sâu Chu Thiên Vân hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng hiện giờ, anh ta cảm nhận được có vô số con cá mập khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận mình từ mọi hướng, số lượng cực kỳ nhiều. Chắc chắn không phải chỉ là vài trăm hay vài nghìn, mà là hàng chục nghìn. Nếu như bị nhiều con cá mập bao vây nhiều vậy, thì dù anh ta có là cao thủ cấp thần, cũng phải vùng vẫy giữa đại dương tối tăm, không có mặt trời này thôi. Cảm nhận được mùi máu tanh kinh khủng chu thiên vân không khỏi cười khổ cơ thể của anh ta nhanh chóng lóe lên tìm kiếm một vòng mà không hề phát hiện ra chút dấu vết nào của trần minh chết chu thiên vân không còn cách nào khác đành bất lực chỉ có thể nhanh chóng di chuyển theo hướng bọt biển nhưng khi chu thiên vân lao về phía mặt biển đã có vô số con cá mập lao về phía cái hố như điên mẹ nó đến nhanh quá trên người chu thiên vân lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng dạng dỡ đáng sợ cùng lúc đó anh ta hít sâu một hơi rồi tăng tốc bất cứ con cá mập nào cản đường anh ta đều bị ánh sáng vàng xung quanh phanh thây. nhưng đúng lúc đó tốc độ của chu thiên vân lại chậm lại không còn cách nào khác thật sự có quá nhiều con cá mập đang điên cuồng lao vào khi chu thiên vân muốn lao ra ngoài Dưới biển sâu, đang có một bóng người trơ trội nằm ở đáy biển cách đó hàng ngàn hải lý. Giờ nhớ ngay cả tóc trên đầu cũng bị phá hủy hoàn toàn, trên người xuất hiện vô số lỗ thủng, kể cả toàn bộ cánh tay, cũng chỉ được nối với nhau bằng mảnh da, đang nổi lềnh bềnh tự do dưới biển sâu. Nhưng không có một giọt máu nào chảy ra, thậm chí trong bàn kính mấy chục mét cũng không có bất cứ sinh vật biển nào dám lại gần. Dường như xung quanh cơ thể tàn tạ này có một từ trường khổng lồ bí ẩn khiến cho những sinh vật xung quanh không dám lại gần. Nhưng xung quanh cơ thể tàn tạ này không phải không có những sinh vật to lớn đáng sợ kia. Thậm chí, giờ có cá voi khổng lồ ở xung quanh cũng chỉ theo sau từ phía xa. Chính là vì có độ ngũ đáng sợ nhiều vậy nên cơ thể này đã trôi nổi trên biển sâu trong thời gian ngắn ngủi. Một con rắn biển dài hàng trăm mét lao thẳng ra từ dãy núi ngầm khổng lồ nhưng nó vẫn không lại gần cơ thể tàn tạ không ngừng trôi nổi này còn tỏ ra vô cùng sợ hãi và tôn kính cơ thể khổng lồ không ngừng dãy ruộng mở đường đi về phía trước gào gào không biết cơ thể tàn tạ này đã trôi trên biển bao nhiêu lâu nhưng những sinh vật biển xung quanh anh lại ngày càng nhiều ngày càng to lớn thậm chí còn xuất hiện một con rắn biển dài 7-800 trượng như hộ tống đi về phía trước nếu như có người khác nhìn thấy chuyện này họ chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức rớt cằm xuống mất đáng tiếc là cảnh tượng này chỉ xảy ra dưới biển sâu nơi mà con người không bao giờ đặt chân đến càng vào sâu những hẻm núi trong dãy núi ngầm lại càng lớn khi cơ thể cực kỳ tàn tạ này rơi vào một vực sâu trong đáy biển từ hẻm núi đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn Gào! Gào! Ngay sau đó, những sinh vật biển đi theo cơ thể này từ đầu, nhào nhào dừng lại, không dám tiến lên phía trước. Mà vào lúc này, cơ thể tàn tạ kia rơi thẳng vào vực sâu dưới đáy biển vô tận. Nhưng một cái đầu lâu cực lớn đỡ lấy cơ thể đó, đưa mắt đen nhánh mở ra. Đột nhiên, toàn bộ sinh vật trong biển run dày, lùi về sau. ọc ọc! Sau tiếng gầm rố, một sinh vật khổng lồ không thể nào hình dung nổi, từ dưới đáy biển, dùng đầu lâu của mình đỡ lấy cơ thể kia, lao thẳng xuống dưới thế giới dưới đáy biển sâu thẳm kia. Gào, gào. Sau tiếng động lớn vang vọng khắp đáy biển, đám sinh vật dưới đáy biển từng hộ tống cơ thể rách nát kia tới nơi này, không dám nhúc nhích nữa. Ngay cả một vài loài quái thú ở sâu dưới đáy biển chưa từng xuất hiện, đang nằm nghỉ trên đỉnh núi khổng lồ dưới biển sâu này, cũng nín thở. có thể nhìn ra được từ sự dao động cảm xúc và động tác của vài sinh vật dưới đáy biển chúng không dám bén mảng tới gần vách núi dưới đáy biển dường như nó là vùng cấm ở dưới đáy biển này Gào Gào Cuối cùng, sau khi khi bóng dáng khổng lồ kia hoàn toàn biến mất khỏi đáy biển dán biển khổng lồ gầm một tiếng âm thanh kéo dài mang theo sự uy nghiêm bất khả kháng vô số sinh vật ở dưới đáy biển đồng loạt gầm gào Âm thanh tạo nên tầng bọt nước khổng lồ, phá tan không gian, tạo thành xoáy nước đáng sợ. Tiếp theo, mấy sinh vật dưới đáy biển này nhanh chóng tản ra, tạo thành bão lốc ở nơi đây. âm ầm, vù, veo veo. Mà lúc này, Chu Thiên Vân đang dính máu toàn thân, đang nắm đầu cá mập khổng lồ, cũng cảm nhận được cơn chấn động này, một dòng nước xoáy đáng sợ đánh úp, cộng thêm cảm giác như có thứ gì đó khủng bố của nơi này sắp xuất hiện. cá mập khổng lồ vốn còn đang điên cuồng giết chóc cũng đang gầm thét âm thanh kia như đồng cảm chu thiên vân như thể bị thương nặng cơ thể rơi vào trong không gian tràn ngập máu tanh kia thậm chí vì khó kiểm soát khí huyết chu thiên vân phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó máu tươi vào nước biển nồng nặc mùi máu tanh lại tràn vào mũi miệng anh ta ọc ọc ọc nhưng lúc này cá mập khổng lồ kia hoàn toàn không tấn công chu thiên vân nữa mà là nhanh chóng bơi thăm mạch nước ngầm khủng bố kia, nhiều thể nhận được mệnh lệnh không được phản kháng nào đó. Hơn 10 phút sau, Chu Thiên Vân mới phóng ra khỏi không gian đầy mùi máu tanh kia, phá vỡ bỏ nước lao thẳng lên trời, toàn thân trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Phụt, một búng máu tươi được phun ra, quần áo trên người Chu Thiên Vân đã rách nát đến độ không nhìn nổi, cơ thể béo mập kia cũng có nhiều chỗ lộ ra, nhưng cho dù là thế, Chân cơ thể núc ních vẫn không ngừng run dày của Chu Thiên Vân vẫn có những vết thương rất dễ nhìn thấy. Anh ta vừa bị thương khi bị vô số cá mập khổng lồ tấn công lúc nãy, nhưng thật ra đó chỉ là những vết thương ngoài da. Chu Thiên Vân hoàn toàn không quan tâm, trong đầu anh ta vẫn đang nhớ lại âm thanh gào thét khủng khiếp khi nãy, thậm chí trong lòng còn sợ hãi khi nhớ lại. Phụt, một ngụm máu tươi lại bị ói ra. Chu Thiên Vân cố gắng dựng thẳng người lên, đợi khi dựng thẳng được người dậy, thì sắc mặt anh ta đã tái nhợt, mắt nhìn mặt biển không ngừng gợn sóng trước mắt, anh ta không dám tưởng tượng là dưới đáy biển đã xảy ra chuyện kinh khủng gì mà rốt cuộc Trần Minh chết đang ở đâu. Anh ta không tin Trần Minh chết đã chết, nhưng qua việc đáng sợ vừa rồi, Chu Thiên Vân thật sự không thể tin, một người có thực lực mới vượt qua cao thủ cấp thiên như Trần Minh chết có thể tồn tại trong hoàn cảnh tồi tệ đó hời hey, anh ta vẫn nên về tìm viện binh thôi dù sao thằng nhóc này cũng là người được xếp coi trọng nhất chuyện này thì cũng coi như là đã bị chính anh ta làm hỏng hơn nữa giờ anh ta cũng không dám đi xuống vùng biển này giờ phải trở về kêu mấy người phương kiếm thì mới có thể quay lại đó hít sâu một hơi Chu Thiên Vân quay lại nhìn nơi nước biển đỏ ngầu vì máu không ngừng cuộn trào sóng gió kia rồi cả người lóe lên hồ lô dưới chân chuyển động Chu Thiên Vân đưa Bạch Dũng Quang đang hôn mê rời khỏi nơi nước biển mênh mông này Yên Kinh ở sâu trong núi Hàng Yên Vương trong hang Yên Vương lúc này đang xảy ra cuộc chiến tranh giành quyền lực vì nhà họ Long đổi nhiên bị tiêu diệt nên vài gia tộc vốn ở trong Hàng Yên Vương cũng có mưu tình riêng nên biết Hàng Yên Vương chính là phòng thí nghiệm từng có thành quả nghiên cứu vĩ đại nhất của tập đoàn hiện giờ tập đoàn thiên tùng không tỏ rõ thái độ về quyền sở hữu hàng yên vương đây cũng là lý do khiến vô số gia tộc có chiến sĩ gian đóng quân ở đây bắt đầu dục dịch kỳ thật đa số các gia tộc này đều là những gia tộc lớn của hòa hạ nhưng hề ai gia nhập vào tổ chức nghiên cứu của tập đoàn thiên tùng thần bí này thì đều có được vô số chiến sĩ gian thực lực những chiến sĩ gian này vượt xa thực lực của các võ giả trong gia tộc, mà có nhiều võ giả tình nguyện tiêm thuốc gen để trở thành chiến sĩ gen chân chính, cũng có những cao thủ cấp thiền lựa chọn như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, vì những võ giả này hoàn toàn không thể đột phá, có vài người thì chỉ muốn theo đuổi sức mạnh to lớn hơn. Dù sao thế giới này vẫn có một phần rất thật là thứ hạn chế chính họ, chính là sự mạnh yếu của thực lực. Người mạnh là vua, dưới bất cứ chế độ nào đây đều là tiêu chuẩn không thể thay đổi đây cũng là lý do vì sao càng ngày hoa hạ càng có nhiều võ giả gen trước đó thì chỉ có gia tộc nhà họ thiên tuyên bố có võ giả gen chân chính nhưng trên thực tế qua nhiều năm nghiên cứu kế hoạch thần linh đã gây ra vô số thay đổi về sức mạnh thực lực trong xã hội đã vượt xa những gì mà các lãnh đạo dự đoán hàng yên vương lớn hơn cả đào hải tâm hơn nữa nó có rất nhiều lối vào mỗi một lối vào đều có cao thủ cực mạnh canh gác trước đó nhà họ lòng quản lý được hàng Yên Vương vì tập đoàn Thiên Tùng đã ra quy định chính thức nên nhiều gia tộc đóng quân ở đó không dám thể hiện mưu đồ của mình ra ngoài dù sao hàng Yên Vương cũng là nơi sản sinh là số lượng chiến sĩ gen khổng lồ nhà họ lòng cũng từng đổ vô số tài nguyên vào ba đứa con trai của gia tộc họ Nhưng trong mắt những gia tộc này, tuy ba đứa con của nhà họ Long là những vật thí nghiệm kha tốt hơn hẳn khối người trong gia tộc bọn họ nên họ không nói gì. Nhưng giờ nhà họ Long đã bị tiêu diệt gần hết, những người còn sống hoàn toàn không có khả năng quản lý. Khoa dịch, ông có ý gì? Chẳng lẽ ông muốn làm trái lệnh của tập đoàn? Ông cũng nên biết, hàng Yên Vương này đang nằm trong tay nhà họ Long chúng tôi. Chỉ có nhà họ Long mới có thể mở ra phòng thí nghiệm trung tâm của nơi này Các người Trong mắt một chiến sĩ gen của nhà họ Long bùng lên lửa giận Sau lưng ông ta đều là võ giả gen của nhà họ Long Dù sao nhà họ Long cũng đã sắp xếp nhiều người vào hàng Yên Phương mà nhà họ Long đã bị Trần Minh chết tiêu diệt Thậm chí sự diệt vong này đến quá đột ngột Những người bên trong hàng Yên Phương gần như không ngờ được việc này lại xảy ra Thậm chí ba hạt giống võ giả gen của nhà họ Long được cả gia tộc dốc hết sức bồi dưỡng, còn bị đánh chết. Ngay cả Long Chiến cũng bị giết. Sau khi nhà họ Long diệt vong, người của nhà họ Long trong hang Yên Vương tụ lại một chỗ, muốn rời khỏi đây để tìm Trần Minh Chết báo thù. Hơn nữa còn muốn tìm lại thi thể ba đứa con trai, Long Bá, Long Cuồng và Long Tam. Dù sao ba người này đã tiến hành cải tạo gen toàn thân, có thể nói là sẽ không chết dễ nhiều vậy. Chỉ cần tìm được thi thể của ba người thì có thể làm họ sống lại lần nữa. Dù sao, kỹ thuật gian hiện giờ cũng đã khá hoàn thiện. Tuy không thể sánh bằng phòng thí nghiệm ngầm nhưng hàng Yên Vương vẫn có thể làm người chết sống lại dễ dàng. Thậm chí, chỉ cần tìm được thi thể đã tan nát của ba đứa con trai nhà họ Long hay Long Chiến họ có thể tái tạo một bản thể khác. Nhưng lúc đó, nhiều người nhà họ lòng trong hang Yên Vương cũng mất tích một cách bí ẩn. Không bị giết thì là mất tích. Điều này khiến người nhà họ lòng trong hang Yên Vương còn lại phải im như ve sầu vào mùa đông. Họ biết các gia tộc bị đè ép nhiều năm sẽ ra tay với nhà họ lòng. Ha <cười> những thứ này đã không còn quan trọng đối với tôi nữa rồi. Giờ chỉ cần các người ngoan ngoãn bó tay chịu chói, thì có lẽ các người còn có thể trở thành vật thí nghiệm rồi được sống tiếp. Nếu các người dám chống đối, thì họ chính là kết cục. Hoa dịch đứng trên quảng trường tập luyện khổng lồ của hang Yên Vương. Sau lưng ông ta có vô số cao thủ đang đứng. Những người này đều đến từ những gia tộc đóng quân trong hang Yên Vương, đã hoàn toàn liên kết với nhau. Nhưng do trong hang Yên Vương, hai nhà lòng hoa có địa vị ngang nhau, nên giờ khi long chiến chết, gia chủ hiện giờ của nhà họ hoa, Hoa dịch liền đứng ra. Tuy mấy năm trước, quả thực nhà họ Long rất mạnh, thực lực áp đảo nhiều gia tộc của Hoa Hạ, nhưng qua mấy năm ở ẩn, thực lực nhà họ Hoa đã vượt xa nhà họ Long. Thậm chí mấy năm nay, hội trường lão của nhà họ Hoa hầu hết đã được biến đổi gen, khiến số lượng võ giả gen của cả Hoa Hạ đạt đến một tầm cao mới. Trước đó, nhà họ Hoa luôn im lặng chịu đựng, không thể hiện sức mạnh của mình, chính là vì để đợi đến ngày hôm nay, bởi gia chủ hoa dịch của nhà họ Hoa đã đoán trước được nhà họ lòng sớm muộn gì cũng có ngày này Hàng Yên Vương khác với đảo Hải Tâm Hàng Yên Vương ở sâu trong dãy núi Yên Sơn khổng lồ nơi đây có ưu thế là địa hình địa lợi rộng lớn đủ để xây nhiều phòng thí nghiệm lớn Quảng trường tập luyện là để khảo sát những biến đổi xảy ra trên cơ thể những vật thí nghiệm sau khi tiêm thuốc gen ở đây có vô số lối vào những chiến trường mô phỏng Bởi ý định ban đầu của kế hoạch thần linh Chính là để nâng cao thực lực Khiến bản thân trở nên mạnh mẽ Không sợ những thế lực bên ngoài xâm lược Nhưng đồng thời Cũng là để phục vụ cho chiến tranh Thêm vào đó mới là sự tìm hiểu sâu sắc Về sức mạnh con người Đây chính là mục đích ban đầu Của tầng lớp quản lý cao cấp Của kế hoạch thần linh Mới đầu khi bắt tay vào lĩnh vực này Những tiến sĩ điên cuồng đề ra kế hoạch thần linh đều muốn tìm tòi lĩnh vực mới về khoa học sinh mệnh này họ không hề quan tâm đến chiến tranh cũng chính bởi vậy mới hình thành nền dáng vẻ cuối cùng bây giờ của kế hoạch thần linh Hơn nữa nó đã lan ra nhiều thế lực lớn trên cả thế giới rất nhanh bởi với những điều chưa biết con người đều muốn tìm hiểu sâu hơn các người các người dám chế tạo những cô máy giết người trong hang yên vương chẳng lẽ các người không biết làm thế là phạm pháp sao Một võ giả gen dẫn đầu của nhà họ Long sang mặt lạnh lẽo nhưng trong lòng lão ta biết rõ e là hôm nay những người này sẽ không tha cho đám người bọn họ cho dù họ có thực lực của cao thủ cấp thiên nhưng những người hoa dịch đưa đến ai ai cũng là võ giả cấp thiên Thậm chí trong đó còn có những võ giả thực thụ còn chưa trải qua cường hóa của thuốc gen Nếu lão ta mà ra tay thì hoàn toàn không có cơ hội thắng Nhưng nếu cứ bỏ tay chịu chói như thế này Rồi trở thành vật thí nghiệm của chúng Thì họ không cam lòng Vốn dĩ Trong số họ có rất nhiều vật thí nghiệm Đã được tiêm thuốc gen Nên tất nhiên họ biết Một khi đã trở thành vật thí nghiệm Thì sẽ có kết cục vô cùng thê thảm Thậm chí sẽ trở thành Một cỗ máy mang hình dáng con người Lạnh lùng vô tình Bởi nhà họ lòng cũng có những cỗ máy cơ thể người như thế này Nhưng giờ chỉ là Họ lại hoàn toàn không có quyền mở kho vũ khí được giữ đông ở nơi sâu trong hàng Yên Vương để đưa những vũ khí lạnh lẽo này ra mà thôi cho các người 3 phút để suy nghĩ bởi dù sao các người cũng là người thông minh giờ nhà họ Long ở Yên Kinh đã không còn tồn tại nữa chủ nhân của hàng Yên Vương sẽ thay đổi nhanh thôi đến lúc đó các người sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để lựa chọn nữa rồi hoa dịch đứng đó ông ta nhìn đám võ giả ghen nhà họ Long này vô cùng vui vẻ là gia chủ nhà họ Hoa của Yên Kinh tất nhiên ông ta cũng biết nhiều thứ mà người bình thường không biết thậm chí ông ta còn biết Long chiến của nhà họ Long cấu kết với giáo hội hắc ám ở phương Tây thế nên ông ta mới âm thầm tích chữ lực lượng để chờ cơ hội này giờ cuối cùng ông ta cũng đợi được cơ hội chờ trò này chỉ cần nhà họ Hoa hoàn toàn thâu tóm hàng Yên Vương là ông ta có thể lấy được chìa khóa vào phòng thí nghiệm trung tâm của hàng Yên Vương Chỉ cần vào được đó, ông ta hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ tìm ra mật mã gen hoàn hảo của thần linh mà Nam Cung Di Tĩnh đã giải ra năm đó. Đến lúc đó, nhà họ Hòa sẽ hoàn toàn vượt xa những gia tộc khổng lồ của Yên Kinh trước đó như nhà họ Ninh hay nhà họ Trần đi thẳng vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Bởi Hoa Dịch biết, giờ chỉ có trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất mới có mật mã gen hoàn hảo thực sự. Cho dù là mật mã gen hoàn hảo mà nam cung di tĩnh đã dài ra cũng chỉ là một phần nhỏ của phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nếu không thể sao có thể có nhiều võ giả gen đáng sợ nhiều vậy xuất hiện từ trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất? hoa dịch từng gặp một võ giả gen do phòng thí nghiệm dưới lòng đất nghiên cứu ra, thực lực mạnh hệt như những thần tiên sức mạnh cao cường được mô tả trong phim ảnh tiểu thuyết. giờ tay là có thể rời non lấp bể, một võ giả gen đáng sợ nhiều vậy. là đã hoàn toàn vượt xa phạm vi của người bình thường. Đây cũng là lý do hoa dịch muốn hoàn toàn thâu tóm hàng Yên Vương. Bởi chỉ có như vậy mới được tập đoàn coi trọng và có được cơ hội lấy được suất từ chỗ tập đoàn đi vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Các người... Chúng tôi không thể trở thành vật thí nghiệm của các người được. Có rồi thì giờ ra tay giết hết sạch chúng tôi đi. Tôi tin rằng tập đoàn sẽ biết chuyện này. Sau đó... Một tiến sĩ trẻ tuổi nói đôi mắt tràn ngập phẫn nộ là một tiến sĩ nghiên cứu gen kết xuất của nhà họ Long tất nhiên anh ta sẽ không khuất phục. Bởi người trẻ tuổi luôn có cốt tách kiêu ngạo nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã bị một ông già gầy đét bên cạnh hòa dịch giơ tay tóm lấy cổ. Sắc sắc ông ta không hề do dự tóm lấy là bóp chặt cậu thanh niên đó run lẩy bẩy còn chưa nói xong đã bị bóp gãy cổ Sau đó ném sang một bên Còn một phút nữa Các người phải suy nghĩ kỹ về hậu quả đấy Ánh mắt hoa dịch vô cùng khinh thường Ông ta hoàn toàn không coi những người này ra gì Nhưng những người này Đều là tinh anh còn sót lại Của nhà họ Long Hơn nữa phần lớn đều là những chiến sĩ gen Hoàn toàn thích ứng với thuốc gen Thậm chí trong đó còn có khá nhiều võ giả gen Nếu ông ta có thể sử dụng những người này thì ông ta có thể hoàn toàn thâu tóm hàng yên vương mà không tốn chút sức lực nào. Thế nên ông ta mới cho những người này cơ hội. Nếu không thì ông ta đã giết sạch rồi. Làm chuyện lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết. Hoa dịch chẳng cảm thấy có gì không ổn. Trong suy nghĩ của ông ta, giết chóc cũng chỉ là một cách để đạt được mục đích mà thôi. Võ giả gian dẫn đầu của nhà họ Long bước ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hoa dịch và vô số những võ giả gian và cao thủ cấp thiên đứng sau ông ta, lạnh giọng nói: "Tuy nhà họ Long đã bị diệt, nhưng giờ việc của hàng Yên Vương vẫn do nhà họ Long chúng tôi quản lý, các người làm thế này là muốn làm phản à?" Võ giả giàn nhà họ Long này đứng ra nói vậy, khiến những võ giả giàn đang do dự đứng sau lão ta đều kiên định hẳn. Trước khi trở thành võ giả giàn, những người này đều là trưởng lão nhà họ Long, họ đều là những thiên tài của nhà họ Long. Tất nhiên, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nhà họ Long nhiều vậy, bởi họ biết một khi từ bỏ nhà họ Long, chọn cuối mình trở thành vật thí nghiệm của nhà họ Hoa, thì tất cả các ký ức của họ sẽ bị sửa hết, trở thành một vũ khí thực sự. Làm phản Hoa dịch nhìn những người này, ông ta nhớ mày, đồng thời cũng đã nghĩ, e là những người này sẽ không khuất phục. Tuy trong số họ có khá nhiều tiến sĩ nghiên cứu gen tài năng, Thậm chí có mấy võ giả gian vô cùng mạnh. Nhưng nếu đã không thể trở thành thứ mà ông ta có thể sử dụng, vậy tất nhiên là kẻ địch. Ha ha ha! Các người dùng từ này cũng khá chính xác đấy. Nhưng vừa bắt đầu là các người đã sai rồi. Tôi cho các người cơ hội, chứ không phải cho các người lựa chọn. Nếu các người đã không trân trọng cơ hội này, thì tôi cũng không ngại giết chết các người rồi biến các người trở thành vũ khí đâu. Nói rồi... ánh mắt hoa dịch lóe ra sát khí lạnh lẽo ông ta dơ tay lên hai ông già gầy đét bên cạnh ông ta lóe lên rồi lao thẳng tới chém giết mấy võ giả mạnh nhất của nhà họ long trong số những người nhà họ lòng chỉ có mấy người có sức uy hiếp chỉ cần ra tay không chế mấy người này là tất cả sẽ nắm trong lòng bàn tay bốp, phụt, rắc rắc còn chưa kịp kêu lên hai ông già xuống tới còn chưa nhìn rõ đối thủ đã bị tốm chặt lấy đầu sau đó bẻ mạnh Máu tươi bắn phụt ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thanh niên quần áo đầy máu, nở nụ cười kỳ dị, từ từ đi ra khỏi hư không. Trên tay hắn là hai cái đầu gầy đét, máu tươi nhỏ tí tách xuống quảng trường. Cái gì? Thấy thanh niên đột nhiên xuất hiện này, mọi người đều nhao nhao lùi lại. Sau mặt hoa dịch thay đổi, ánh mắt ông ta tràn đầy sự khó tin và kinh hãi. Mà những người nhà họ lòng thấy thanh niên này đột nhiên bước xuống từ hư không, thì ai nấy đều vô cùng kinh ngạc sau đó họ cũng vô cùng kích động võ già gen đứng đầu đó tiến lên một bước đi đến bên cạnh thanh niên quần áo đầy máu đó lão ta nói với giọng dồn dày cậu cậu ba cậu chưa chết sao thanh niên đầy máu đó lạnh nhạt nhìn võ già gen vừa nói hắn bóp nát hai cái đầu gầy khô trên tay máu tươi bắn phụt lên người thanh niên nhưng hắn không hề tránh mà để mặc màu tươi thấm vào quần áo sau đó đi vào trong cơ thể hắn Thấy cảnh này những người có mặt đều cảm thấy da đầu tê dại đôi mắt hoa dịch thì tràn đầy sát ý lạnh lẽo Long Tam mày vẫn chưa chết sao mày đã khiến tao bất ngờ và vui vẻ lắm đấy nhưng hôm nay nhà họ Long chúng mày sẽ hoàn toàn biến mất từ hôm nay nhà họ Hoa Bọn Tao sẽ hoàn toàn thâu tóm hang yên vương giọng hoa dịch rất lạnh lẽo Sắc khí mà ông ta phát ra cứ như muốn giết sạch tất cả người nhà họ lòng vậy. Lòng Tam hít sâu một hơi, cảm nhận được xúc cảm tột cùng mà máu tươi đem lại, cơ thể hắn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Quả nhiên là mỗi một lần biến đổi sinh tử của hắn, sự tiến hóa của máu mới chính là mục đích cuối cùng. Lúc này, lòng Tam đã hiểu bí mật về sự biến đổi sinh tử không ngừng của mình. Vậy sao? Tôi rất mong chờ. ông sẽ khiến tôi biến mất như thế nào đấy lòng tam mở to hai mắt hắn nở nụ cười kỳ dị cậu ba võ giả kia cũng khá có địa vị nếu không lúc này cũng sẽ không thể nào tập hợp các cao thủ nhà họ long lại nhưng khi lão ta nhìn thấy lòng tam đột nhiên xuất hiện vẫn thấy là lạ, lạ là võ giả gen của nhà họ long đóng quân tại hàng yên vương lão ta tham gia khá nhiều vào việc trong nhà họ long Thế nên tất nhiên cũng tham gia vào thí nghiệm gen của cậu ba nhà họ Long. Trước đó, đối với ba đứa con trai nhà họ Long, mấy người họ cũng đích thân tham gia vào thí nghiệm cải tạo của Long Bá và Long Cuồng. Thế nên mới biết Long Bá và Long Cuồng mới là võ giả gen, được nhà họ Long gửi gắm kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng hai người này còn chưa cải tạo thành công thì đã chết. Mà Long Tam chỉ là một chiến sĩ gen được cải tạo kèm theo mà thôi, Bởi điều kiện cơ thể Long Tam yếu hơn nhiều so với Long Bá và Long Cuồng, nhưng lúc này, thực lực mà Long Tam thể hiện ra đã vượt xa lão ta, điều này khiến lão ta cảm thấy lở mờ bất an. Long Tam thì lại chẳng buồn nghe xem võ giả già này nói gì, hắn phất tay ngăn lại, sau đó từ từ bước lên một bước. Các người muốn thâu tóm quyền thống trị Hang Yên Vương? <cười> ha ha ha, hoa dịch, ông có thể thử xem. Xem xem Long Tam này có diệt nhà họ hoa các ông không? Lúc này Long Tam có thể cảm nhận được sau khi sống lại máu trong cơ thể hắn đã thuần hơn hẳn cũng mạnh hơn trước rất nhiều lần nhưng trong máu của hắn vẫn còn một bóng đen đậm đặc. Long Tam mày nghĩ rằng chỉ dựa vào máy. Ha <cười> ha Long Tam hở lạnh chẳng thèm cho hoa dịch cơ hội đã ra tay. Không biết vì sao mà lúc này hắn cảm thấy rất đói khát không phải là sự đói khát đến từ các giác quan mà là sự đói khát đến từ máu. Trái tim đang đập thình thịch kia cứ như là một con quỷ hút máu đang điên cuồng hút máu hắn, điên cuồng hấp thu máu tươi trong cơ thể hắn. Ra tay, vốn Hoa Dịch còn định liều lại hậu duệ cho nhà họ Long, bởi ông ta và Long Chiến cũng coi như là bạn bè lâu năm, nhưng ông ta không ngờ Long Tam đã tấn công ông ta trước. tất nhiên Hoa dịch chỉ coi đây là sự dễ dụa liều chết của nhà họ Long, thế nên ông ta cũng không định nương tay nữa. Nhưng Hoa dịch không ngờ, Long Tam vừa lóe lên, đã đến trước mặt ông ta. Hắn ra tay vổ tới chỗ tìm ông ta, nụ cười kỳ dị trên mặt hắn, khiến ông ta vô cùng sợ hãi. Cô tức, cậu chủ không cho phép cô rời khỏi gia tộc. A bà vạn vỡ đứng trong một cái sân cổ xưa, nét mặt ông ấy rất khó xử. tôi có thể không cần thân phận ninh tước này ông đã quên rồi sao trước kia khi chúng ta buôn ba trên đường phố yên kinh tôi đã dùng thân phận lan tước chưa cần chúng ta lặng lẽ rời đi thì anh cả không phát hiện đâu cho dù thế nào thì hôm nay tôi cũng nhất định phải đi ninh tước đã khỏi hẳn sau chuyện đó ninh tước đã hiểu nhiều hơn về thí nghiệm thuốc gen của gia tộc mình nhưng do có mệnh lệnh của ninh hạo thành thế nên cô ấy không hề biết cô ấy chính là vật thí nghiệm mà sau này nhà họ Ninh sẽ đưa đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất. A Bảo đứng đó nhìn khuôn mặt quả quyết của Ninh Tước, ông ta không biết làm sao cho phải. A Bảo, ông nói thật với tôi đi. Giờ Minh Chiết đang ở đâu? Rốt cuộc anh ấy ra sao rồi? Từ khi tỉnh lại, Ninh Tước luôn ở nhà họ Ninh, coid không hề biết những chuyện bên ngoài. Gọi cho Trần Minh Chiết thì không gọi được, hỏi tin tức của Trần Minh Chiết thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Tôi... Cô Tứ Tôi... tôi cũng không biết A Báo lắc đầu với vẻ bất lực Quả thực là ông ấy không biết Trần Minh Chết đang ở đâu Sống chết thế nào Ông cũng không biết sao Thật đấy cô Tứ Sau ngày hôm đó ở nhà họ lòng Thì Trần Minh Chết bắt vô âm tín Nhưng nhà họ lòng đã bị tiêu diệt rồi Thế cũng có nghĩa là Có lẽ Trần Minh Chết không sao đâu Có lẽ là có việc gì đó Nên mới rời khỏi yên kinh thôi Dù sao thì mấy ngày này Khi dùng hết tất cả lực lượng của chúng ta Ở Yên Kinh Cũng không tìm thấy bóng dáng Trần Minh Chết đâu Ninh Tước gật đầu Nét mặt cô ấy càng âu lo Không được Tôi phải đi tìm anh ấy a Báo, ông nghĩ cách đi Tối nay chúng ta sẽ rời khỏi đây Ninh Tước vừa nói vừa nhìn a Báo khuôn mặt tràn đầy sự mong mỏi Giờ chỉ có ông mới giúp được tôi thôi Ông cũng biết Bây giờ Trần Minh Chết đang rất nguy hiểm mà Một mình anh ấy ở bên ngoài nguy hiểm lắm Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được anh ấy Chỉ có như vậy Mới có thể đưa anh ấy về nhà họ Ninh chúng ta được Tôi tin là anh cả sẽ chấp nhận Anh ấy thôi Chỉ khi ở nhà họ Ninh chúng ta Anh ấy mới được an toàn ngài Ninh Tước nói vậy A Báo khó xử gật đầu Được, vậy tối nay chúng ta hành động Các thế lực ở Yên Kinh Đang vô cùng chú ý đến việc Nhà họ Long bị tiêu diệt Trần Minh chết ngang ngược xuất thế và cả mật mã gen hoàn hảo tiếp cận với thần linh của anh. Cùng lúc đó, trong một dãy núi lớn ít người biết của Hoa Hạ, núi Ngọa Long, đỉnh Tháp Thiên, Tàng Thiên mặc đồ đèn ngồi xếp bằng trong cái sân, gần như hoàn toàn từ thiên nhiên. Trước mặt ông ấy là chú Thiên Phân, bị máu tươi bao phủ. Cậu chùa, à? Không phải chứ? Xuyên nữa cậu bị đàn cá mập dưới đáy biển nuốt gọn sao? Lão già khô đằng gầy đét nét mặt tiểu tụy bật cười giọng lão tỏ vẻ khó tin mấy người cổ hải và phương kiếm đứng bên cạnh thì không nói gì nhưng nhìn biểu cảm của họ thì hiển nhiên họ cũng thấy khó tin anh chùa đừng nói là anh gặp phải võ giả gian siêu mạnh nào đó nên mới bị đánh ra nông nỗi này chứ giọng cổ hải trầm mạnh đang nói mà không hề nở nụ cười khuôn mặt cứng nhắc thù kịch tựa như chưa bao giờ cười khốn kiếp tôi nói với mấy người nhé đừng có mà không tin lần này tới nơi sâu thẳm trong Thái Bình Dương, tôi coi như được mở mang tầm mắt rồi. Còn bà nói trước, mấy kẻ trong tập đoàn Thiên Tung đúng là điên hết rồi. cái tên đó tiêm thẳng thuốc gian đáng sợ kêu vào cơ thể, cũng chẳng thèm quan tâm cơ thể mình có chịu nổi hay không. cuối cùng biến thành quái vật, nổ chết cả hòn đảo luôn. quan trọng hơn là nó xảy ra quá nhanh. tôi vừa định nhảy vào vòng xoáy nước dưới đáy biển đó kéo cậu nhóc Trần Minh chết lên, thì đã bị năng lượng nổ tung khủng khiếp đó thổi bay rồi. Khi tôi xuống dưới biển thì con bà nói chứ lại bị mấy trăm ngàn con cá mập vây quanh. Các người ai có thể thoát thân an toàn không bị thương chút nào chứ? Quả thật là từ trước đến giờ chú Thiên Vân chưa bao giờ phải chịu thiệt đến vậy. Nói ra thì trong đầu anh ta vẫn còn hiện lên cảnh tượng máu me đáng sợ đó. Cuối cùng nếu không phải mấy con cá mập dưới đáy biển đó cứ như nhận được mệnh lệnh gì đó rồi nhanh chóng rời đi thì có lẽ anh ta đã thực sự bỏ mình trong vùng biển vô danh đó rồi cái gì anh chú anh nói những con cá mập đó hình như nhận được mệnh lệnh gì đó gọi về đồng thời bỏ vùng biển máu tươi nồng nặc rồi đi luôn ư? sắc mặt chị chú thay đổi chị chú sao thế chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì sao khô đẳng hỏi với vẻ khó hiểu tuy trước đó họ đều không dám tên những gì Chu thiên vân đã trải qua Nếu bị mấy trăm ngàn con cá mập tấn công dưới đáy biển, thì cho dù là cao thủ cấp thần cũng không thể thoát thân an toàn, khả năng cao là sẽ chết. Bởi cá mập dưới đáy biển là loài vật hung dữ vô cùng dưới đáy biển, hơn nữa do có máu tươi nên chúng càng điên cuồng hơn, sức tấn công cũng mạnh hơn lúc bình thường phải mấy lần. Chi Chu gật đầu Nếu theo nhiều tình huống mà anh Chu nói, thì dưới đáy biển đã xảy ra biến cố, thừa có năng lực ra lệnh để mấy trăm ngàn con cá mập dưới đáy biển ngoan ngoãn nghe lời thì đây chắc chắn là hung thú dưới đáy biển. Theo như những tài liệu tôi được biết thì trong lịch sử phát triển của loài người trong số những con vật lớn dưới đáy biển chỉ có thần long mới có thể có năng lực kêu gọi đáng sợ như vậy. Thần long dưới đáy biển Khô Đằng đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc vô cùng. Không thể nào đây chỉ là truyền thuyết của Hoa Hạ thôi nếu mà trở thành sự thật thì thế giới này sẽ loạn mất. Phương Kiếm thì lại lắc đầu. Cũng không phải là không thể. Sếp, chúng ta phải đến Thái Bình Dương ngay để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Thuận tiện đi tìm thằng nhóc Trần Minh Chết kia luôn. Tôi cứ cảm thấy là thằng nhóc đó sẽ không chết dễ dàng thế đâu. Tàng Thiên gật đầu. Chú Thiên Vân, cậu dẫn đường, ba người Phương Kiếm, Cổ Hải, Khô Đằng đi theo. Quan trọng là phải tìm Trần Minh Chết về cho tôi. Tôi đã gieo mệnh phù vào người cậu ta. giờ mệnh phù không thấy có gì chứng tỏ là cậu ta còn sống mấy người họ đều gật đầu nói rồi tàng thiên đứng dậy giờ hãy xuất phát đi nhanh về nhanh gần đây tôi cứ có cảm giác núi ngoại lòng sẽ xảy ra chuyện lớn mấy người nhìn nhau rồi lóe lên như tia chớp biến mất trên đỉnh tháp thiên khi mấy người họ đi rồi chu thiên vân mới nói với chi chu đứng cạnh cô lập tức hạ lệnh điều động của long đằng cho gọi tất cả các thành viên của long đẳng về núi ngoại long sếp chẳng lẽ những người kia đã phát hiện nơi đây tàng thiên gật đầu ánh mắt tràn đầy lo âu thấy tàng thiên gật đầu sắc mặt trì trù càng nặng nề cô ấy quay người biến mất trong cái sân cổ xưa nhìn bầu trời âm u trước mặt đôi mắt tàng thiên ánh lên sự khát khao chẳng lẽ truyền thuyết là thật cha ơi cha yên tâm đi con sắp giải thoát cha ra rồi